ควิทแอร์สโนว์โชว์222น้ำ m หม câu chào cũ gửi đến tất cả các bạn thính giả của Quick and Snow Show. Thêm một năm nữa qua đi mà Quick không có gì mới nhở? Sao? Mới là để Snow mượn và không trả lại gì? t h ò cái gì mới ra một cái là này này, tôi hỏi Quick có gì mới là mới trong mặt kép khẩu thế chứ? Thế có lúc giao thừa năm n a y lủi thủi nơi đâu? này, Satsuno là phải dùng cái từ lủi thủi nha. Đây hơi bị đắt xô. Bao nhiêu người muốn ở cạnh tôi lúc giao thừa mà đây, <cười> đây còn trả? Mà đây phải đắp chân ở nhà đón năm mới m ủ a mình đúng không? v ẩ n đây cũng hòa vào dòng người như ai? Ừ, và lạc lõng giữa dòng đời thôi thú nhận là đêm r a thừa quyết du r ú ở nhà mà mình đi tôi ở nhà nhưng không du r ú snow hiểu chưa chưa tại sao cứ phải đổ hết ra đường như thế đi bên nhau chưa chắc đã là hạnh phúc ở nhà không có nghĩa là cô đơn nhá thư của m a s i u u n ở địa chỉ m a s i u u n g m a i l c o m số điện thoại 0986 770 s a o sao sao anh yêu thế là năm mới đã qua đi được h giờ đồng hồ rồi đón chào 2 0 1 3 h giờ này chắc anh đang say giấc rồi bài hát vẫn vang lên bên bài tập còn giang dở đột nhiên em thấy nhớ anh lạ và muốn viết lại cho anh mấy lời anh à cảm ơn anh vì đã ở bên em trong suốt hơn một năm qua cảm ơn những vòng tay siết chặt mỗi khi em mệt mỏi mỗi khi em bế tắc cảm ơn anh những ngày đông lạnh giá đã luôn ủ ấm trái tim em cảm ơn anh đã luôn cho em một bờ vai thật vững chãi thế là mình đã cùng nhau trải qua được hai mùa Giáng sinh, hai Tết dương lịch rồi anh nhỉ và sẽ thật nhiều thật nhiều năm sau nữa đúng không anh? Năm cũ đi qua, năm mới lại đến và điều em mong muốn nhất đó là mình sẽ ngày càng hiểu nhau hơn và yêu nhau thật nhiều hơn. Anh à, mình đừng giận nhau nhiều nữa anh nhé anh. Hãy hứa với em, mình sẽ cố gắng cảm thông nhiều hơn, hãy đừng c ứ a và t i m nhau những từ ngữ sắc nhọn nữa nhé anh. Em mong l ắ m những yêu thương của anh. Anh còn nhớ không, lời hứa lúc chúng mình yêu nhau? Anh nói khi nào chúng mình đi hết những con đường của Hà Nội thì chúng mình cưới nhau em nhé. Chúng mình cùng nhau cố gắng đi hết anh nhé. Có đôi khi nhìn vào những người bạn xung quanh em, người yêu của họ thật tuyệt và có điều kiện rất tốt so với anh, em lại cảm thấy c h ạ h lòng. Nhưng rồi em lại thấy bởi họ là mảnh ghép của nhau và em với anh cũng vậy. Đôi khi hạnh phúc chính là sự bằng lòng với những gì mình đang có và em hạnh phúc khi có anh, có anh yêu em. Bây giờ và mai sau nữa phải không anh? Hãy hứa với em rằng anh sẽ yêu em năm sau và nhiều năm về sau nữa nhé. Cuối cùng, chúc anh ngủ ngon a và chúc mừng năm mới anh yêu. gửi đến anh ca khúc A Thousand Years của c h r i t i n a Perry đến anh hâm ở địa chỉ Thái Hà Pro 118 A gmail.com. Mèo của Bùi Thị Diệu Linh số điện thoại 0946 sao sao sao ở địa chỉ ngôi sao gạch dưới xanh gạch dưới dna cần g yahoo.com. Em thích mùa đông vì em thích ủ mình trong những chiếc chăn to sụ. Em yêu tháng 12 vì tháng 12 có ngày của riêng em. Thích thế nên mỗi khi mùa đông về em lại nằm trong chăn thưởng thức mùa đông của riêng mình. Yêu thế nên mỗi tháng 12 đến em lại tự tặng cái ngày mà em yêu một món quà. Ngày đầu tiên của tuổi 24 em có một tấm thiệp điện tử đầy yêu thương, có hoa, có bánh kem, có nến, có một quả cầu tuyết lung linh và em có lò sưởi của riêng mình. Em đã từng gọi anh là lò sưởi vì anh lúc nào cũng ấm. Trời có lạnh đến mấy, lò sưởi cũng nắm chặt tay em. Sự ấm áp trong lòng khiến cho cái lạnh bên ngoài chẳng còn là gì cả. Em đã từng có một tuổi 24 n g ọ t ngào. Mùa đông năm nay đến trễ, đến tận tháng 12 Đà Nẵng mới trở lạnh. Nhưng cái lạnh ngoài trời chẳng là gì so với sự lạnh lẽo bên trong lòng em. Cách đây không lâu. Em biết được rằng con đường nào không thể tiếp tục hãy dừng lại. Tuổi 25, em sẽ dừng lại, em sẽ quay về với thế giới của riêng em. Em đã bỏ lỡ ngày sinh nhật đẹp nhất trong năm 2012 Em đã bỏ lỡ lễ Giáng sinh, cả ngày đầu tiên của năm mới nữa. Em sẽ đứng dậy bước tiếp và không bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa. Em biết là rất khó để quên anh nên những gì ở trong tim thì cứ giữ chặt nó ở trong đó. Những gì thuộc về quá khứ thì cứ để chúng là những ấn tượng đẹp mãi mãi đẹp. gửi tới anh ở địa chỉ v hùng dn t á u gmail com พร้อมก It's Not Goodbye của Lara b i n i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 Ừ, vậy là một năm nữa lại trôi qua rồi người lạc quan sẽ ngồi ngẫm lại những thành công những niềm vui mà mình đã có trong năm qua còn kẻ hay u sầu quá thì sẽ ngồi đếm lại những thất bại và những nỗi buồn để mà gặm nhấm. Cái snow thuộc loại nào? thì loại gặm nhấm đúng không? này này đây không phải là chuột nhá đến sư tử ở đây còn chẳng thèm làm nữa à Cái gì mà ghê thế mắt thì long sọc sọc tay thì khua khua định xé xác tôi ăn thịt à? <cười> Quyết đâu phải là đường tăng ăn thịt để mà trường sinh bất lão vậy nên tôi đâu cần phải làm yêu quái n h ờ Snow cũng gần bằng yêu quái rồi, chỉ cần là cái mụn trên trán Snow kia to lên gấp đôi nữa, là Studio này có thêm một yêu quái chính hiệu. Này này, phủi phui cái miệng quế đi nhá. Cái gương ở Studio mọi người chuyển đi đâu rồi nhở? Thôi thôi thôi, thôi. bắt gương nó phải ngắm Snow làm gì, nó sợ đấy. t h tập trung vào chuyên môn đi. Thư của h a t o r i h a y a i ở địa chỉ gà nhép 1 9 9 3 c gmail.com. Một năm sắp trôi qua, một năm để quên một con người. Những ngày này tôi lại nhớ cậu, nhớ mùa đông năm ngoái, mùa đông đầu tiên và cũng là cuối cùng với cậu. nhớ cậu bước vào cuộc đời tớ thật tình cờ như là một giấc mơ cậu đến mang tới cho tớ một chút niềm vui mang tới cho tớ một chút kỷ niệm đẹp nhưng rồi cậu lại đi mang theo của tớ trái tim để lại cho tớ sự hụt hẫng vô bờ cậu đến dạy tớ cách chấp nhận và từ bỏ dạy tớ biết không phải yêu thương thật lòng nào cũng được đáp lại tớ đã làm mọi việc để có thể giữ cậu ở bên cạnh nhưng tớ không thể vì cậu không phải là của tớ nên dù có cố gắng thế nào đi nữa thì điều đó vẫn không thể thay đổi. có lẽ cứ chạy theo những gì không thuộc về mình chỉ thêm đau khổ và mệt mỏi, mệt mỏi cho cả hai. tớ đã quá ngu ngốc khi vì cậu mà đánh đổi nhiều thứ nhưng đổi lại thì tớ được gì? bảo lưu học tập, nằm viện 3 tháng. thời gian trôi đi đôi lúc tớ có nghĩ đến tớ có thể quên cậu khi những cảm xúc trong tớ đã hết thật rồi. khi có ai đó nhắc đến tên cậu tớ không buồn nữa. tớ thật sự không hiểu nổi mình cảm giác không còn nhưng sao vẫn quan tâm tới cậu. vẫn muốn biết cậu đang sống như thế nào dù tớ biết không có tớ cuộc sống của cậu vẫn tốt cậu vẫn sống vui vẻ n h ư n g à y nào và có lẽ cậu đã quên tớ rồi quên đi cái con bé suốt ngày làm phiền cậu khiến cậu khó xử tớ nghĩ như thế này tốt hơn cho cả hai tớ sẽ chẳng phải ngồi hàng giờ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại chỉ để đợi tin nhắn của cậu và dù lại buồn khi là một từ ừ cộc lốc từ cậu sẽ không phải buồn khi thấy cậu quan tâm một người con gái khác sẽ không phải khóc lóc khi thấy cậu vô tâm với tớ và tớ sẽ lại là tớ một con bé hay cười hồn nhiên vô tư. c ậ à, tớ sắp đi học trở lại rồi, liệu có một ngày nào đó chúng mình lại gặp lại nhau ở đâu đó không nhỉ? chắc không đâu, cho dù tớ và cậu có học cùng trường, nhưng chúng ta không cùng nhìn về phía nhau, thì có gần tới mấy cũng không thấy được nhau. tớ sợ cái ngày mà tớ gặp lại cậu, sợ cái cảm giác trong lòng tớ đã ngủ yên sẽ trỗi dậy và tớ sợ, sợ phải đi qua những con đường cậu đã dẫn tớ đi, sợ khi ký ức ùa về, sợ phải đối mặt với thực tại là cậu đã đi mãi mãi. tớ sẽ quên, quên cậu dần dần, từng ngày từng ngày một, mất bao nhiêu thời gian để quên cậu, tớ cũng không biết, nhưng tớ sẽ làm được thôi. mong cậu luôn sống tốt nhé. tạm biệt cậu người đã từng yêu bằng tất cả trái tim người lạ đã từng quen. gửi đến cậu ca khúc stupid boy của c a s s d y poppy Boy. d s h it around. It gets to build yourself up so high. You had to take her and break her down. Well, she laid her heart and soul right in your hands, and you stole. đẹp biết bao người giáo viên nhân dân những kỹ sư tâm hồn ươm mầm xanh ước mơ bao nụ hoa hé nở ngày mai đang đón chờ vì đàn em cùng nhau ta góp công anh Quick và chị Snow thân dịp 20 tháng 11 vừa rồi học trò cũ của em đến thăm thầy cô và copy cho em một loạt chương trình Quick and Snow Show để em nghe lại em rất vui khi được nghe giọng dẫn chương trình quen thuộc của anh chị mà hồi còn là sinh viên tuần nào em cũng nghe năm nay công tác ở khu vực miền núi xa Hà Nội nên không có sóng của VV giao thông những chương trình của cả năm qua mà học trò dành tặng cũng là một món quà tri ân hết sức đặc biệt với em em rất cảm ơn anh chị. i ọ n g nói của anh chị không chỉ ở thủ đô và Sài Gòn mà vang lên tận biên giới xa xôi này. Vào tháng 12, mái trường sư phạm nơi ngày xưa em học đã tròn 45 tuổi. Em muốn nhờ chương trình phát tặng thầy và trò trường đại học sư phạm Hà Nội 2 một món quà âm nhạc là bài hát Firework của ca sĩ Katy Perry với lời nhắn cảm ơn thầy cô, chúng con sẽ tiếp nối sự nghiệp chồng người cao quý. Chúc các em sinh viên học giỏi, yêu người yêu nghề. Chúc trường mình có một dịp lễ ý nghĩa. Ký tên, nhà giáo trẻ số điện thoại 0913. แปดเ s, ân, ân, g g <S like a า sao ดา Phạm Văn Luân số điện thoại Văn Luân cg ba gmail.com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 Đối với em đừng bao giờ nói dối em nhé. Ừ, anh sẽ không nói dối em. Anh yêu em nhiều lắm. Em là nơi bình yên nhất mà anh luôn muốn trở về. Chị ơi, anh ấy có ở đấy không? Bảo anh ấy về ngay hộ em với. Hai năm sau, chị đừng liên lạc với anh ấy nữa. Chị hãy dừng lại trước khi quá đau khổ. Em v ớ i anh ấy đã cưới nhau một năm và có con 7 tháng tuổi rồi. Anh xin lỗi, bởi vì anh quá yêu em, anh không thể mất em nên không dám nói với em. Anh luôn coi cô ấy như em gái. Đấy là một lần lầm lỡ lại bị bố mẹ anh biết, nên anh không còn cách nào khác. Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ để cô ấy sống ở quê với bố mẹ anh, còn anh sẽ vẫn ở bên em. Sau này anh sẽ sống cùng em. Làm sao anh sống được khi mất em? Những gì là sự thật đằng sau hai năm trời yêu nhau, một người tôi gọi là người yêu, một người là em gái họ của anh, người đã chứng kiến toàn bộ tình yêu của chúng tôi từ đầu tới cuối. chưa bao giờ tôi thấy cây đắng như thế, chua xót như thế, phụ p h ẳ n g như thế, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi lại có nhiều nước mắt như thế. tôi cũng chẳng hiểu được là do những kẻ lừa dối quá giỏi hay là tại tôi quá ngu ngốc khờ khạo. tôi thấy tình yêu của mình nhuốm buồn nhơ, tôi cũng thấy mình rơi xuống một cái hố đen t h ă m t h ẳ m cố trèo lên, bò từng bước với đôi bàn tay chảy trụ và trái tim dỉ máu, nhưng rồi mối tình đầu của tôi lại quay về. trên bãi biển gió đêm lạnh buốt nhưng tôi thấy mình dường như bớt cô độc hơn khi nghe mối tình đầu thầm thì bên tôi anh muốn cưới em làm vợ thế là tôi gom tất cả những gì còn sót lại đặt cược vào cậu dù tôi biết đến 90% phần t ô i sẽ thua nhưng biết đâu m ư phần trăm còn lại tôi biết cậu là kẻ đa tình nhưng biết đâu tôi và cậu chỉ yêu nhau 6 tháng hồi sinh viên nhưng chúng ta vẫn giữ liên lạc trong 6 năm tôi vẫn đứng đó cười với cậu nghe cậu nói đủ thứ chuyện về cuộc sống của cậu dù mỗi lần cậu nói có người yêu mới tìm tôi lại xe lại cậu cũng mới chia tay người yêu cô ấy rất đau khổ vì vậy cậu muốn an ủi cô ấy tôi chấp nhận bởi tôi tin cậu tháng đầu tiên sau khi quay lại thật đẹp cậu làm tim tôi dịu lại vết đâm trong tim tháng thứ hai tôi thấy câu chuyện chỉ xoay quanh người yêu cũ kia của cậu cậu khóc lóc đau khổ mà cậu quên mất rằng tôi chưa bao giờ khóc trước mặt cậu vì vết thương trong tim tôi cũng cần có một bờ vai lắm chứ tôi có thể quên nhanh vậy sao khi nó xảy ra chưa đầy hai tháng tôi và cậu xa nhau dần tôi cũng tự tạo cho mình một cái vỏ để chui vào có lẽ những gì tôi đã giữ trước kia về mối tình đầu chỉ còn là những hồi ức thời gian trôi đi và tôi với cậu bây giờ đã khác rồi tôi cũng phải làm điều mà cuối cùng cũng sẽ đến tôi là người kết thúc trước nhưng lần này khác với lần chia tay cách đây 6 năm tôi muốn hoàn toàn chấm dứt liên lạc với cậu Dù chỉ còn một mình nhưng tôi vẫn sống, tôi vẫn bước. Chỉ cần tôi có một công việc đủ để nuôi chính bản thân. Bây giờ đây tôi thấy mình nhẹ nhõm. 6 tháng sau tất cả mọi chuyện, tôi chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Tôi sống một mình theo đủ cả nghĩa bóng và nghĩa đen của nó. Tôi đi làm và tôi về nhà. Ở nhà rồi đại ly làm. Nhưng tim tôi không còn như trước nữa. Nó có hai vết sẹo rất lớn và không biết nó có bao giờ lành trở lại được không. Trước đây tôi nghĩ con gái yêu một kẻ đã có vợ là xấu, con gái uống rượu bia là không tốt. nhưng có gì là sai khi một ngày ngồi một mình trong góc phòng lân lân g rồi tự nâng cốc chúc m ì n h chúc mừng sinh nhật tuổi 25. ký tên phạm d ị u ở địa chỉ phạm d ị u 1 2 1 1 a 8 a gmail.com cùng với ca khúc l i e s của tiara được nghe lại những chương trình Quick and s n o r l Show được phát sóng trên Vô v Giao Thông 91 mươi m h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài m 9 0 0 5 11 5 h ô n g k n h a chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Thư gửi người yêu tương lai, beloved người yêu dấu ơi. Thời tiết ở làng đại học. này lạnh đột ngột, trời đêm lạnh làm nỗi buồn thêm nhức nhối vì thiếu vắng, hay vì tiếng gọi của yêu đương đang còn âm ỉ trong tim em chưa kịp tắt. Ôi những đêm dạo tối ngoài trời còn bàn tay nào để sưởi ấm cho em đây? Phố sinh viên cứ nhộn nhịp hẳn lên mùa Giáng sinh và chào đón năm mới, nhưng sự có đôi có cặp bên nhau khiến em thêm c h ạ h lòng. Em biết rung động, rồi em nổi loạn và em dấn thân vào yêu đương. Em đã qua ba cung bậc tình cảm như thế để bây giờ tất cả chỉ là con số không tròn trịa. em học cách bắt đầu lại cuộc sống khi anh còn ở tận nơi đâu trong thì tương lai xa xôi quá vì giờ đây em là người đàn bà đơn độc không tình yêu không bạn bè em hết là con gái hết hé nụ đời em nở xòe như hoa mười giờ em như trái mận cuối mùa với cái màu chín mọng không chỉ ngọt thơm mà hấp dẫn quyến rũ nồng nàn em mở lối vườn hồng vườn mận nhưng anh ơi anh đang ở đâu trên ba miền đất nước Em vẫn mơ ước về một người con trai Hà Nội. Tình yêu của em vươn ra đến miền Bắc nhiệt đới để em được nồng nàn vào thu giữa 36 phố phường ngập tràn mùi hương hoa sữa, được ăn kem c h à n g tiền giữa mùa đông giá lạnh ở bờ hồ, để run rẩy bé bỏng bên anh. Em ước mơ về người con của vùng đất kinh kỳ nổi tiếng, tài hoa đa tình lãng mạn mà thủy chung, cho em biết cái nếp sống thanh lịch của người chàng An với đôi bàn tay khéo léo có thể cưng chiều người yêu hết mực và cũng chính đôi bàn tay ấy sửa chữa mọi thứ trong ngôi nhà tương lai, một người đàn ông của gia đình. Em ước mơ về một người con trai Sài Gòn có bờ vai rộng để em tựa đầu mỗi lúc em yếu đuối, có bờ ngực vững chãi để ôm um ấp vỗ về em những lúc em yếu lòng và có đôi bàn tay thon mềm đủ để bàn tay em lọt thỏm yên ổn trong cái nắm tay chắc chắn ấy dạo khắp phố phường. Em ước mơ về một người con trai hiện đại không cần đi tìm chiếc lá diêu bông không có thực hãy chặn đường em bằng chiếc xế Exciter đen bộ cạp đánh cắp lấy em, sóc em lên sau đuôi Exciter để em vươn người theo tầm bắn tốc độ của anh. Người yêu tương lai ơi, đừng để em hết ước mơ, quyết định dừng lại khi tất cả không còn thuộc về mình. Thời gian sắp tới thật r a n g d ặ c để chờ đợi một r ã n g o h t chờ đợi một người đàn ông khiến mình xúc động thực sự đến trước mình và nói lời yêu thương. Lúc đó em sẽ khóc. Người yêu tương lai của em hiện tại em chỉ muốn dành mọi tâm huyết cho việc học và bạn bè. Em sẽ lại yêu, lại hồi xuân khi em ra trường và có công việc ổn định. Em phải sống tốt cho hiện tại để chờ anh, vì anh sẽ đến, sẽ bước vào cuộc đời em một cách bất ngờ. Em sẽ tiếp tục rèn luyện nhân cách, phẩm chất để trở thành người phụ nữ đúng nghĩa của anh. n h ư n g em phải là biên tập viên của một tờ báo trước khi gặp anh hãy đợi em anh nhé ký tên Nguyễn Thị Nhàn sinh viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh số điện thoại 0 9054992 sao sao sao cùng với ca khúc My Life s u c k Without You của Kelly Clarkson Oh.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 t ạ nửa kết thúc chương trình, q u y t trở tôi về nhà đ i nhá. Trên đường về thì cho tôi ghé qua siêu thị, tôi mua mấy thứ. À mà hôm nay tôi quên ví ở nhà, nên quyết cho tôi vay tiền nhá, được không? Nếu câu trả lời của tôi là không, thì chính t ỏ quyết còn lâu mới thoát được khỏi cảnh forever alone. q u y t vừa già vừa xấu mà lại không tốt nữa thì chẳng ai yêu đâu. Hãy cố tỏ ra mình là một người tốt ít ra là trong mắt Snow này. Snow đừng có mặt chớp mắt nữa đi, trông ghê quá, cứ như là mắc rồng. mà nói thật nhá có chớp thế hay chớp nữa thì tôi cũng sẽ không chở Snow về và cũng không cho Snow vay tiền đâu tôi thì lúc nào chẳng xấu trong mắt Snow nghe những lời người ta phản ánh cái việc Snow hay nói xấu tôi sau lưng thì tôi biết ngay mà mà nếu tôi có tốt thì cũng tốt vừa thôi tốt quá cũng chưa chắc được yêu đâu nghe nhé Thư của Kang Nguyễn, tôi và cô ấy quen nhau đã được hơn 3 năm, đã dự định ăn tết xong hai đứa đi chụp hình cưới rồi tổ chức đám cưới. Nhưng tới phút cuối cô ấy đã từ bỏ như con ngựa đang băng băng về đích thì bị trôn chân. Cô ấy nói rằng vì tôi quá tốt với cô ấy, những lỗi lầm trong quá khứ của cô ấy làm cho cô ấy thấy mình có lỗi, cô ấy không xứng đáng với tình yêu mà tôi dành cho. Mặc dù cô ấy rất yêu tôi và tôi cũng thế, tôi nói rằng yêu em, anh sẽ chấp nhận tất cả, tha thứ tất cả, nhưng cô ấy đã quyết định rời xa tôi. Bây giờ tôi rất buồn và chán nản. sao sự thật lại quá phụ phàng như vậy? tôi yêu em, tôi quá tốt với em, cũng là cái tội sao? em nói, tôi hãy quên em đi, hãy đi tìm hạnh phúc mới. làm sao tôi có thể làm được đây? chỉ vì tôi quá yêu em, nên con tim tôi cũng chết theo tình yêu đó mất rồi. xa em xa đà đạt mộng mơ sẽ không còn những chiều vượt hơn 35 km trong mọi thời tiết để được gặp em, đi chơi với em. anh biết sẽ rất khó để quên em. ở nơi ấy em sẽ hãy sống thật tốt nhé chúc em hạnh phúc với tình yêu mới em hạnh phúc l à anh cũng hạnh phúc rất nhiều tạm biệt tình yêu của anh anh chị thân nhờ anh chị gửi ca khúc goodbye my lover của james blunt tới nguyệt đặng số điện thoại 0966 107 s a o sao sao ở địa chỉ email snowworm 1 ộ t 4 a k n g m a i l com với lời nhắn dâu q dù xa dâu nhưng gấu vẫn luôn yêu dâu ký tên cang nguyễn ở địa chỉ cang nguyễn swd a com gmail com số điện thoại 01689570 Did I disappoint Should you? Or let you let feeling be down? guilty? Let the judges frown, 'cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind, and I knew I had o n So I took what's mine by t u r n a l right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you. If you'd only c a r e you touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. a v e kissed your lips and held your hand, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm a a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me, remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child, I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine, and I love you. I swear that's true. I cannot live.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 I still hold your hand in mine, in mine when I'm asleep, and I will bare my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one.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 Thư của Đào Khánh Lâm, số điện thoại 0983297145 ở địa chỉ anh xấu trai gạch dưới nhưng không hài lòng acom@yahoo.com. Gửi mẹ yêu thương, số điện thoại 0983297 sao sao sao. g i ọ t nước mắt an năn của một thằng nghiện. Mẹ thân yêu của con, đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Con không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng con viết bởi tấm lòng của con dành cho mẹ đang trỗi dậy trong người. Con muốn mình phải viết thật lòng. viết nên những suy nghĩ hành động việc làm của con đối với mẹ bấy lâu mà con thấy mình có lỗi và cần được mẹ tha thứ con không thể trực tiếp nói với mẹ vì con sợ mẹ phải tổn thương nhiều mẹ à Khi mẹ đọc được những dòng chữ này của con thì con đã xa nhà được tròn hai tuần rồi. Hai tuần trôi qua, ba đêm con thức trắng không ngủ được vì cơn thèm thuốc và nhớ thuốc. Con chỉ ngủ được có mười đêm và đêm nay là đêm thứ tư con thức trắng. Nhưng mẹ đừng sợ mẹ nhé, bởi vì đêm nay con mất ngủ không phải vì lên cơn hay thèm nhớ thuốc nữa đâu. Mặc dù trong tâm trí con bây giờ con cũng đang rất nhớ, nhưng nỗi nhớ đó là nỗi nhớ mẹ nhớ nhà nhớ những cảnh vật xung quanh gắn bó với con từ khi con chào đời cho đến bây giờ. Đi đến cuối con đường của cuộc sống. đi đến những bon chen của xã hội, tiếp xúc với những mệt mỏi của muôn ngàn lý do, c o n mới hiểu gia đình mình là những người quan trọng như thế nào. Không ai có thể tốt bằng những thành viên trong gia đình mình, và ở đó có mẹ, người đã dìu dắt con khôn lớn. Mẹ à, giá như những câu chuyện cổ tích là có thật, con cũng muốn ước được chạy ngay về nhà, khấu đầu trước vong hồn của bố và quỳ lại trước mẹ để nói những từ con xin lỗi. con xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm mà con đã gây ra. Trong mắt bạn bè, con luôn tỏ ra mình là một thằng cứng rắn không bao giờ chịu khuất phục. Nhưng có lẽ nuôi con từng ấy năm chỉ có mẹ, mẹ là người biết và hiểu rõ về con người con nhất. Con luôn cố che đậy đi những giọt nước mắt của mình trước bạn bè, nhưng đã hơn một lần con để mẹ nhìn thấy con khóc. Và giờ đây khi ngồi viết những dòng thư này gửi mẹ. con lại khóc mất rồi mẹ ơi con khóc vì con thương mẹ thương mẹ nhiều lắm con khóc vì bấy lâu nay luôn vô tình với mẹ để mẹ âm thầm chịu đựng ba nỗi cay đắng vì con nghĩ tới cảnh mẹ phải buồn vì con khóc vì con bao đêm con không về nhà là bấy nhiêu đêm mẹ không ngủ con biết hết đây mẹ ạ cuộc sống của con dường như không bao giờ tốt đẹp bạn bè xa lánh con ngay cả người yêu con cũng xa lánh tất cả mọi thứ đều xa lánh con chính vì lẽ đó mà con buông xuôi tất cả lao đầu vào chốn đầy dẫy xấu xa, lao đầu vào nhậu n h t chơi bời mà quên đi tình cảm mẹ dành cho con. Hàng ngày con muốn thấy mẹ cười, là câu mà con muốn nói ra nhất. Con không phủ nhận là mình không tốt, nhưng con không phải là một thằng bất hiếu. Nhiều lúc con lớn tiếng với mẹ chỉ là vì lúc đó con mất tự chủ khi bao nhiêu sự buồn bực đổ dồn vào đầu con, hoàn cảnh của cuộc sống cứ thế sô đầy con, con thực sự không còn ý chí để chống đỡ và sô đ ẩ y lại nó nữa. Xin mẹ hãy tha thứ cho con mẹ nhé. Chưa bao giờ con cảm thấy cô đơn như lúc này. mẹ yêu con, mẹ chăm con từ ngày con thơ bé và con lớn lên trong hạnh phúc và tình thương của mẹ mà con không nhận ra. càng lớn con lại càng hư đốn và khó bảo. mẹ vẫn cố dạy bảo và khuyên răn nhưng con vẫn vùng vằng và hậm hực bằng mọi thái độ. con đã không biết được những điều sau con người với bề ngoài nhỏ bé của một người phụ nữ kia là cả một nghị lực thật mạnh mẽ và kiên cường. con biết những lời nói của con sai làm cho mẹ đau buồn nhưng lúc đó con chỉ biết suy nghĩ nói như vậy để mẹ hiểu. con ăn nói không hay như mọi người và lúc nào con cũng bướng bản tính con thật khó sửa mẹ ạ nhiều lúc con muốn im lặng mà lòng con lúc nào cũng muốn nói mong mẹ sẽ hiểu cho con thật sự con rất thương mẹ mẹ ạ tất cả là do con gây ra nên con phải gánh chịu hậu quả mà thôi tiếc là con chẳng làm được gì những điều mà con làm được chỉ là làm khổ mẹ và mọi người trong nhà mà thôi đời mẹ vất vả quá nhiều rồi có những lúc con nghĩ thời gian để mẹ có nụ cười trên môi là quá ít mà thay vào đó chỉ là nước mắt và những âu lo cho con. giờ con nằm ở trong này nghĩ đến mẹ và nghĩ đến những hành động lúc trước của mình, con thấy chẳng thể tha thứ được. dẫu có hối tiếc hay ăn năn thì giờ con cũng chẳng thể làm được gì. con chỉ cầu mong ông trời cho mẹ được mạnh khỏe, tránh được mọi tai ương để mẹ còn là chỗ dựa cho chị em con. thôi mặc dù còn rất nhiều điều ấp ủ trong lòng. con chưa thể nói hết được thành lời cho mẹ biết nhưng trời cũng đã gần sáng rồi con không muốn tiếng lách cách của bàn phím v i tính làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh chị và cu dương nữa nên con xin dừng lại đây một lần cuối con xin mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra để con mãi mãi được là con trai của mẹ.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 No s o w